Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Để 3.267 chương huyền Quy Long Giáp Thuấn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên nhìn vào cảnh vật trước mắt thanh sắc sa mạc. Vô biên vô. Hạn chính mình hẳn là vẫn còn thanh vân sa mạc trong rằm. Cuối cùng là xuất ra. Lần này đây tầm bảo chi lữ. Thật đúng là nguy. Hiểm dĩ cực. Cũng may thu hoạch cũng là tan như nhân ý. Việc cấp bách tự nhiên là từ này cổ quái sa mạc chung đi ra ngoài. Thanh vân sa mạc diện tích rộng lớn mà lâm hiên lại là sơ lâm quý. Địa tưởng phải tìm được xuất khẩu tự nhiên là rất khó. Bất quá lâm hiên thật cũng không khẩn cấp, chính mình đã là độ kiếp. Kỳ độn quang nọ khiếu nhất cách nhanh chóng. Tại phổ thông tu sĩ trong mắt đáng sợ đã là nhanh như thuấn di chỉ. Cần nhận thức chuẩn một chỗ tổng năng lực bay ra đi. Vờ, vờ, chính mình cần gì phải vội vàng ly khai nơi này. Tuy nói cứu cầm tâm thoát ly khổ hải là nhất bức thiết nhưng diệu. Âm tiên tử ký đã ngã xuống cầm tâm nhất thời chỉ chốc lát tự nhiên. Cũng không có nguy hiểm. Tạm thời nhượng nàng ở lại thiên âm cung cũng không có cái gì. Mà chính mình thì muốn cần luyện hóa một chút chân tiên sở lưu lại bảo. Vật, đan dược, phù lục đều sẽ đối với chính mình có nhiều sử dụng con dối. Càng không cần phải nói sổ dĩ vạn ký con dối thêm chung một chỗ, đắt. So sánh danh môn đại phái thực lực, huống chi cùng có máu có thịt tu. Sĩ so sánh với bọn người kia hẳn không sợ chết đối thượng cường. Địch tương thị nhất đại trợ lực. Huyện Quy Long Giáp Thuấn là tiên thiên chi vật càng cần nữa đem. Thông bảo quyết luyện hóa dung hợp. Nói đơn giản, lần này lại được chân tiên bảo vật không phải chuyện. Đùa, nếu có thể đem cách đó hóa thành chính mình dùng thực lực của. Mình tại vốn có cơ sở thượng đem bảo tăng nhất đại khúc. Thiên âm cung là quái vật to lớn tại linh giới rất nhiều thế lực. Trung cũng có thể đổi bài danh trước ngũ. Diệu âm mặc dù đã ngã xuống, nhưng tưởng muốn đem cầm tâm từ môn phái. Mang xuất ra cũng sẽ không là thuận bơ, u, vi, quy, quy, o, mơ, xuôi gió. Tu tiên giới chuyện tình khó có thể nói xong rõ ràng, lớn nhất chướng. Ngại đã bị chính mình bài trừ Nhưng thiên âm cung bất dung khinh Thường trời biết đảo còn sẽ gặp được Cái gì ngoài dự đoán biến cố Nói ngắn lại Vạn vạn sơ ý không được Mà chính mình nhiều hơn một Phần thực lực tự nhiên Cũng nhiều hơn một phần đem cầm tâm bình an Cứu ra tới nắm chắc Từ cái Này phân tích Tại nơi này chỉ hoán nhất điểm thời gian giá ị tuyệt đối được. Không đúng, này đã không sao nói là trì hoãn. Tại như tình huống như vậy hạ làm như vậy, là phi thường có lời lựa. Chọn thuyết có bách lời mà không nhất hại cũng không quá đáng. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên lại bắt đầu tìm kiếm thích hợp. Địa điểm. Liền bình thường nhận biết đến thuyết, sa mạc đều rất hoang vu. Tuy nhiên Thanh Vân sa mạc cùng tầm bất động Linh khí cũng rất phong phú, hơn nữa nơi này là sinh mệnh vùng cấm trừ. Gia độ kiếp cấp. Bật tu tiên giả có rất ít người dám đi tới cái đó thọc sâu chỗ. Thay lời khắc thuyết, chính mình tại nơi này tu hành chỉ cần không. Phải vận khí sai biệt đến tột đỉnh trình độ, nói như vậy là không có. Nhân quấy dày. Lâm Hiên đem thần thức thả ra chu vi mấy vạn rằm đều bị cái đó bao. Quát, rất nhanh, Lâm Hiên liền phát hiện nhất thích hợp địa điểm. Toàn thân thanh mang vừa nổi lên, giống như cực xa chỗ bay đi. Rất nhanh, một tòa núi hoang ánh vào mi mắt trong rằm. Nói là núi hoang ở mặt ngoài còn là trưởng có một chút thấp bé lùm. Cây loại thực vật. Linh khí so sánh địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều. Tại nơi này luyện hóa chân tiên sở lưu lại bảo vật đúng là không thể. Tốt hơn. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vừa lòng sắc. Ngao. Đang lúc này nhất thanh âm giá thú xít gào truyền vào cách lỗ tai. Lâm Hiên theo tiếng quay đầu. Liện nhìn thấy nhất long thủ sư thân quái vật. Yêu tột. Không đúng. Hơi thở không hợp chẳng lẽ là cổ thú, cũng có một chút bất đồng. Mấy cái người suy đoán liên tiếp tại trong đầu hiện lên, Lâm Hiên. Nhưng cũng cũng không có tại ý cái gì quản hắn là vật gì, diệt sát là được. Này thú hơi thở hốt cường hốt nhược, Cụ thể cảnh giới không hiểu được. Nhưng hiển nhiên không có khả năng là độ kiếp cấp bập, Lâm Hiên tay áo. Bào phất một cái, Vài đảo kiếm quang từ ốm tay áo chung như cá lội. Xuất ra. độ kiếp kỳ tồn tại nhất kích tự nhiên không phải chuyện đùa. Rất nhanh liền đem không biết tên yêu thú. Cấp diệt trừ đi. Theo sau lâm hiên tại bụng núi sáng lập một tòa tạm thời động phủ. Động thủ luyện hóa chân tiên bảo vật. Phù lục không nói tới. Không cần làm cái gì đặc biệt xử lý. tại muốn. Dùng lúc. Chỉ cần rót vào pháp lực tự nhiên liền có khả năng khô xử. Cho tới những. Này con dối chân tiên cũng để lại dùng cho thao túng. Bọn họ bảo vật cái. Này không thể chỉ cần xảo xảo tế luyện liền có. Khả năng như tay sử dụng vận chuyển như ý. Lâm Hiên tốn hao mấy ngày công phu liền hoàn thành này hãng công tác. Tất cả con dối cũng có thể làm đến như tay sử dụng. Theo sau lâm hiên xảo làm nghỉ ngơi tiếp xuống là đúng huyện Quy Long. Giáp thuẫn xử lý. Trời cao đãi chính mình không bạc, cư nhiên có thể được đến nhất kiện. Phòng ngự thuộc tính tiên thiên chi vật, này dạng vận đạo, này là tán. Tiên yêu vương cũng không phải hâm mộ không thể. Lâm Hiên thâm hít sâu, đem cường đại thần thức hướng tới trước người. Bảo vật rót vào đi vào. Tiên thiên linh bảo, trong tay của hắn có một số nhiều, nên như thế. Nào luyện hóa, tự nhiên là thông thảo quen việc. Rất nhanh, nhất mỗi cái người thật to kim tự tại trong đầu hiện lên. Xuất ra, thông bảo quyết. Lâm Hiên bắt đầu dùng tâm tham ngộ. Phía trước đã trải qua nói qua. Này huyền quy long giáp thuẫn là tử, vị, kia chân tiên luyện chế xuất ra, này thông bảo quyết, tự nhiên. Cũng là từ cách đó sáng tạo xuất, tử tử ẩn hàm diệu nghĩa, gian nan chúc chắc dí cực. Lâm Hiên ngộ tính không nói tới có khả năng hao hết khổ cực, hoa suốt. Cả ngày công phu cũng bất quá mới tham ngộ nhất đoạn ngắn thôi. Hơn nữa vẹn vẹn là đem mặt ngoài ý tứ hiểu rõ, xa không tới tinh. Nhiên trình độ, cái, này quá trình, so sánh giống nhau còn muốn khó khăn rất nhiều. Tuy nhiên Lâm Hiên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thông bảo. Quyết càng là chúc chắc càng phát ra chứng minh này huyện quy long. Giáp thuẫn không phải chuyện đùa đáng sợ tại tiên thiên linh bảo chung coi như là nổi tiếng vật. Lần này đây vận khí đương thật không tục. Lâm hiên hoan hỉ rất nhiều. Tự nhiên cũng không tưởng tại nơi này một. Mực trì hoán đi xuống. Vì vậy thiên thiên ngày ngày không ngứt không ngủ. Một mực đều tại. Nơi đó hao hết tâm lực tham ngộ. Thời gian từng giọt từng giọt quá khứ. Chút bất chi bất giác. Nửa năm thời gian nhoáng lên mà qua. Hô! Như thạch tố một điêu tượng gỗ loại một mực khu tỏa tại nơi đó lâm. Hiên rốt cục ngẩng đầu lên sò. Này nửa năm hắn tận tâm tận lực. Một mực tham ngộ thông bảo quyết bởi. Vì quá mức khó hiểu cho nên tốn hao lâu như vậy công phu. Cũng may cuối cùng không phải trắng tay chính mình tổng quát thượng. Đã trải qua lính ngộ. Tiếp xuống tu luyện. Nọ liền rất đơn giản. Lâm Hiên vẹn vẹn tốn hao một tháng công phu, phải có được vừa lòng kết. Quả, Lô Hỏa Thuần Thanh không dám nói, nhưng mặt này huyền quy long giáp. Thuấn chính mình không sai biệt lắm, đã trải qua có thể phát huy suốt. 8 phần đã là thực lực. Lực phòng ngự quả nhiên không tầm thường, thậm chí còn muốn viến siêu. Chính mình dự tính rất nhiều, không uổng công chính mình một phen khổ, cực. Theo sau Lâm Hiên lại tiếp tục luyện tập, xem như củng cố, mấy ngày. Phía sau đối cái này bảo vật luyện hóa, coi như là cáo nhất đoạn lạc. Tiếp xuống liền chỉ còn lại có nọ lạc, mà nhất thần bí tiên đan. Này đến tổt cùng là cái gì đan dược, Lâm Hiên cũng không nhìn được. Được cũng không phải hắn kiến thức nông cạn, mà là tiên gia vật, mình. Làm là hạ giới tồn tại, biết vốn có liền không nhiều lắm. Lâm Hiên chính mình cho nó gọi là, gọi là cửa chuyện huyện Linh Đan. Cho tới dược hiểu, nó cũng là hơn nữa không rõ ràng lắm. Nhưng vật ấy, chân quý cũng là thực sự không nghi ngờ, ăn vào đối với chính mình. Nhất định là có lợi thật lớn. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.